bốn mươi chương cắt đứt ủ t r ì hạ phủ gạ cũ tay chia r ổ bà bà nghe nói như thế nhịn không được một cước đá và g ỏ rổ xì mạt đến trên mặt ta thật vất vả thu cái đệ tử dung dịch s a o ta lại còn muốn cho đệ tử của ta chết yểu ở nơi đây chớ h ỏ n g mơ tưởng người này ta xem người còn không chết ủ t r ì hạ phủ gạ cũ đối với r ấ t nhiều cái ủ t r ì hạ bộ tộc tộc nhân dịch thần có thể nói là căm thù đến tận xương thủy bây giờ thấy dịch thần bị thương nặng nơi nào sẽ buông tha bỏ đá xuống giếng cơ hội lập tức kết ấn hòa đội phượng tiên hỏa chi thuật ngươi cho ta đi sang một bên một đầu hát phát hai bên rũ xuống lưỡng đạo màu giám nắng mái tóc thoạt nhìn giỏi giang xinh đẹp diệp thương một cước đem ủ trí hạ phủ gà cụ đạp bay đi ra ngoài dịch thần còn có thể hay không thể chống đỡ được ngươi cứ nói đi dịch thần cơ hồn là nghiến răng nghiến lợi một dạng đứng dậy mỗi động một cái đều hết sức thống khổ xem ra không có biện pháp thỏa thích cường độ cao chiến đấu như vậy chỉ có thể thả bàn lén vừa nghĩ dịch thần hai tay của phóng xuất ra từng đạo sởi trả cờ giả tuyến không chế được hai thanh cặt thủ thương cùng cắt súng ngắm nhắm ngay vừa rồi muốn chiếm tiện nghi ủ trí hạ phủ g ạ cụ mười ngón tay làm thương nặng hơn bể đầu ba cây cặt vũ khí cùng nhau thi triển nặng hơn bể đầu bị đá bay đi ra ủ trí hạ phủ g ạ cụ sợ đến x ả dị gẳng đều nhanh muốn rơi trên mặt đất hắn xạ dị gẳng căn bản là không có cách bắt được cả tốc độ của viên đạn bất quá hắn lại chú ý tới dịch thần ngón tay của lập tức theo dịch thần ngón tay biến hóa lấy xạ dị gẳng dự đoán trước dịch thần xạ kích vị trí ủ trị hạ phủ gạ c ụ trường lớn xạ dị gẳng nhìn chằm chằm dịch thần ngón tay của một giây đồng hồ cũng chưa từng có mí mắt cũng không nháy một cái miễn cho nháy mắt đầu của mình đã bị bể mất dâm dâm dâm ụ trì hạ phủ gạ cụ thi triển ra cường độ cao thể thuật tả thiểm hữu tị thường thường ném ra sở h ữ dị kèn cùng phi tiêu thi triển làm sở h ữ dị kèn thuật đón đỡ xem thấu động tác của ta sao như vậy một chiêu này đâu dịch thần hất tay một cái sợi chạ cờ dạ tuyến một đấu thương thể thuật hình cung đường đạn từng viên một viên đạn phá không mà ra ưu chỉ hạ phủ gạ cụ sắc mặt một hồi hoảng sợ hắn là dự đoán trước dịch thần động t á c nhưng dịch thần lúc này đây bắn viên đạn là sẽ chuyển biến u c h ị hạ phủ g ã cụ xạ dỉ gẳng chuyển động đến mức tận cùng để hắn cảm thấy hàng loạt đau đớn từ trong ánh mắt chuyển khắp toàn thân hắn biết đây là xạ dỉ gẳng sử dụng qua độ dấu hiệu thế nhưng hắn lại không quản được nhiều như vậy đại lượng trả cờ dạ không ngừng hiện lên hai mắt để xạ dỉ gẳng siêu gánh vác vận chuyển u c h ị hạ phủ g ã cụ thả người lóe lên thế thân thuật thuấn thân thuật làm sù dĩ kèn phát huy đến cực hạ mà chung quanh hắn cây cối mặt đất đều bị đánh ra từng cái từng cái lô hang phanh a ủ trì hạ phủ gạ cũ kêu thảm một tiếng ở giữa không trung lăn dưới đất bên trên đồng thời một cánh tay rơi xuống ở tinh hồng dòng máu từ chỗ cụt tay không ngừng nhỏ giọt xuống đất nhưng là ủ trì hạ phủ gạ cũ cũng không dám dừng lại thân thể điên cuồng vọt tới trước lại còn không có thể tiếp tục chiến đấu u d ù mạ kỷ cỡ tị n ạ giật mình cả kinh một cách này dịch thần lại còn có thể chi trì ở đồng thời còn đứng đứng dậy tới tiếp tục chiến đấu thật sự là để cho nàng bất ngờ nàng vừa định bù vào một cái lại bị cả rủ dạ một cái xù cả c ủ chi vị vỗ vào trên mặt đất không nghĩ tới ngược lại là biến thành dịch thần giúp ta tranh thủ được cơ hội cả rủ dạ trên mặt lướt qua một tia tàn nhẫn ngục sa mai táng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ mặt đất dưới chân nhất thời biến thành lưu xa nàng muốn dây rủa thế nhưng nắm chặt vừa rồi ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ công kích dịch thần mang đến một tia khe hở cả rủ dạ cũng không cho hắn cơ hội một kích xa phược cứu đem ủ r ù mạ k ỳ c ờ tì nạ c h ó i buộc chặt mặc dù không cắt bị c ờ ra thế nhưng lập tức lại có đại lượng hạt cắt c h ó i buộc chặt ủ r ù mạ k ỳ c ờ tì nạ hai đại nữ tính g ì n ụ gì, gì k ỳ đều thi xuất bú sữa mẹ khí lực phân cao thấp bắt đi ngươi ràng buộc không được ta ủ r ù mạ k ỳ c ờ tì nạ quát lạnh một tiếng t r ả c ờ giả xiềng xích trong nháy mắt xuất hiện rõ ràng là ủ r ù mạ k ỳ nhất tộc mạnh mẽ thuật đại phong ấn nàng cũng không chỉ là gì nụ gì kỳ vẫn là t ì n h thông phong ấn thuật ưu dù mạ kỳ nhất tộc thành viên không s o n g vĩ thu hóa đến mức tận cùng cả r ù dạ chỉ cảm thấy trong cơ thể trạ cờ dạ nhất thời bị áp chế lại ngay cả di động đều hết sức chắc trở lúc đầu cùng bạo hạt cắt cũng sức mạnh ra mờ ma nhờ ưu dù mạ kỳ cờ tì n ạ lập tức buộc phát ra k i ể u vĩ chặt cả muốn hoàn toàn lao tới ngăn chặn nàng dịch thần gào thét một tiếng lúc đầu phải tiếp tục công kích rủ chỉ hạ phủ gạ cụ hiện tại chỉ có thể dừng lại cho ta ba giây đồng hồ thời gian cố nén các vị trí cơ thể truyền tới đau đớn dịch thần không ngừng v ọ t tới trước chỉ bất quá tốc độ dù sao cũng là so già k é m trước đó su cạ cụ đem trả cờ dạ cho ta mượn chờ một chút ta thả ngươi đi ra ngoài như thế nào cả rủ dạ là cưỡng chế tính vĩ thu hóa không giống là ủ rủ m à kỳ nạ rủ tổ như vậy đạt được k i ể u vĩ tán thành cho nên hắn không cách nào phát huy ra sủ cả cù toàn bộ lực lượng ngươi người nữ nhân này áp chế ta đây sao thảm hiện tại rốt cuộc đi cầu ta sao ngươi đối thủ nhưng là k i ự u vĩ gì nù gì kỳ là k i ự u v ĩ a hơn nữa đã có thể khống chế năm cái đôi t r ả cờ dạ ngươi chỉ là dựa vào phong ấn cùng ý chí cường chế tính sử dụng ta t r ả cờ dạ làm sao có thể đánh thắng được nó s ù cả cù thanh â m quanh quẩn ở c ả dù dạ bên hai ít nói nhảm đem lực lượng cho ta mượn Ta thả người ơ i đi đoạn ra một t h gian, bằng không ta lợi ậ p pháp, cho nên hắn nói cái gì đều phải giúp tức một theo ta chết. tâm biết thần nhất thần tranh thủ đứng cách cổ của cho cùng Cả dịch có cho mình, gầm đao để định đều đ ngăn ngươi lên lên, nàng biện nên hắn nói gì cái dịch ư dù dạ ở lý c c á này 3 giây đồng giây hại ồ Ngươi lợi h s ủ cả c ủ nghe vậy t r ầ mặc khoảng khắc mới lên tiếng vĩ thú trên căn bản là chỉ có thể phong ấn rất kho dê tờ che tờ đương nhiên nói là giã sinh vĩ thú nhưng là phong ấn tại d ì n ụ d ì kỳ trong cơ thể vi t h ú nếu như d ì n ụ d ì kỳ trực tiếp bị giết chết nói vi thú cũng sẽ chết c ả dù dạ lộ ra một nụ cười nàng biết miễn là sủ c ả c ủ còn không muốn chết như vậy thì nhất định sẽ đáp ứng âm ấm lúc đầu cũng bị triệt để áp chế c ả dù dạ trong cơ thể trong nháy mắt phun trào ra một cỗ siêu việt bình thường d ì n ụ d ì kỳ chỉ có sau này đạt được cửu vĩ công nhận lũ dù mà kỳ nạ dù tổ mới có thể phát huy đi ra vị thú trả cơ dạ Từ độn, xa phương lao ở xù cả cụ dưới sự trợ giúp thi triển r a cụ bị rất mạnh phong ấn năng lực từ độn trả cờ ra lúc đầu muốn xông ra lưu xa ủ rủ mạ kỷ cỡ t ỷ nạ nhất thời bị áp chế lại hai người hiện tại hoàn toàn là năm mươi bức c ở i một trăm bước hai người đều bị đối phương phong ấn chế trụ điều này sao có thể ngươi căn bản không phải hoàn mỹ gì nù gì kỳ làm sao có thể vận dụng đến xù cả cù từ độn ưu dù mạ kỷ cỡ t ỷ nạ la hoàng lên coi như là nàng cũng chỉ có thể dựa vào t h ư ơ n g tổn tới mình thân thể phương pháp tiến hành vi thu hóa không cách nào đem vi thu hóa phát huy đến cực hạn cả d ù giả so với mình cũng không bằng làm sao có thể có thể vận dụng đến từ đ ộ n trả cơ dạ. cầu thả cầu vợt tốt